Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Chỉ ra sắc chết là vượt quyền người đỡ đầu cho nên thầy không làm được. Hai tháng sau thì khi tôi đang làm ruộng thì thằng con chạy ra nói lớn Bà ơi, về đi có chú lợi trung minh gặp. Từ nghe thế như vậy thì liền bỏ cuốc sàng chạy thẳng. Thì thằng lợi thằng Minh mà lòng tôi vui sướng. Bà nằm xa cách bây giờ mới được gặp bọn nó. Bà đứa tôi ôm lấy nhau như hồi còn trẻ. Tôi bảo bà xã làm thì thay con gà để anh em tôi ngồi nhậu. Nhưng lợi nói với tôi. Nhậu nhà thì sau đã mày ạ? Tao về đây trước là để thăm mày thăm nhà. Sau đó là qua thắp cho thằng Phúc một nén nhang. Chứ hai đứa tao hơn 10 năm rồi chưa có qua thăm nó. thì cũng có lỗi lắm. Tôi liền đáp. Được rồi, qua thắp nhang cho nó đi. Rồi anh em ta lại ra cây đa đầu làng nhậu. Chúng mày có đồng ý không? Hai thằng đó nghe vậy thì khoái chí liền gật đầu đồng ý. Nhưng khi trên con đường sang nhà của Phúc Thì lợi quay sang hỏi tôi rằng Mày lâu nay mày có mơ Thì thằng Phúc không hả huân Tôi nhìn đó mà đáp Tới lúc nó mất thì chả mơ mộng gì cả Nhưng mà từ khi dỗ lần thứ 10 Của nó thì tao thấy nó liên tục Chú mày ạ Mình lúc này cũng lên tiếng Tao cũng vậy Lần nào nó về cũng thấy nó ăn mặc rách rưới Đói rét với lại lạnh lắm Ngay đến đây thì tôi hiểu ra rằng Thằng Phúc bảo hai đứa nó về Không lẽ nó muốn chúng tôi vào trong rừng để tìm xác của nó Hoặc là có một ý gì khác Nhưng mọi chuyện không như tôi nghĩ Lần này hai đứa nó trở về mở ra một bí mật đã che giấu hơn 10 năm nay Khiến tôi hết sức kinh ngạc Sau khi thằng Minh chào hỏi bác Thiềm xong Thì liền tiến đến di ảnh của Phúc để thắp nhang Thì một chuyện kỳ lạ đã xảy đến nén nhang vừa cắm xuống thì bắt nhang liền rung lên cực mạnh Một ngọn lửa bùng lên hiện ra trước mắt của bốn người, khiến cho ai nấy cũng đều rùng mình. Hiện tượng này không phải lần đầu tiên tôi chứng kiến. Cách đây nhiều năm về trước, xã tôi đã xảy ra một vụ án giết người. Khi mà công an điều tra và chưa tìm được manh mối, thì gã hung thủ lại vào trong nhà thấp nhang phúng viếng cho nạn nhân. Ngọn lửa như ai tầm xăng lại bùng cháy khi tên đó đứng gần di ảnh. Hiện tượng đó nói lên rằng nỗi oan ức của oan hồn khi đứng trước hung thủ, nhưng suy luận như vậy thì cũng không đúng lắm. Rõ ràng cái chết của Phúc chính mắt tôi chứng kiến là bị bọn tộc bắn, thế thì tại sao hiện tượng này lại xảy ra? Bác Thiểm cũng đã bắt đầu nghi ngờ thằng Minh, cho nên bảo ba đứa tôi cùng thấp nhang một lượt. Tôi và thằng Lợi không chút ngần ngại mà sung phong làm theo lời của bác, nhưng khi đến lượt Minh thì nó cứ rụt rè Tôi liền nhìn nó bằng một ánh mắt sắc bén như dao rồi nói. Mày lên thắp nhang cho tao nhanh. Nó thấy tôi vô cùng tức giận thì tiến đến để thắp nhang. Nhưng nó khấn gì trong miệng rất lâu thì chẳng ai biết. Bà nén nhang vừa cắm xuống thì ngọn lửa lại tiếp tục bùng lên cháy dữ rồi. Tôi liền túm lấy cổ áo của nó rồi nói. Mày giấu chuyện gì thì nói nhanh lên. Mày không nói tao giết mày như giết một con chó đâu. Nó cứ một mực là nói không giấu giếm gì cả. Vụ Phúc chết năm xưa nó đi sau ai hết Với lại thằng Phúc bị tộc bắn Hai thằng chung mày cũng thấy Tao có chuyện gì mà giấu bọn mày đâu Thằng Lợi chạy đến can ngăn Và nói với tôi Anh em mình có chuyện gì thì từ từ nói Thằng mình nó nói cũng đúng mà huân Thằng Phúc chết rõ ràng Tao với mày cùng nhìn thế mà Nhờ nó trách thằng Minh lâu nay không về thăm nó thì sao Thằng Minh lúc này lại lên tiếng phân trần: Không lẽ mày nói tao gọi tụi tộc đến bắn thằng Phúc sao bốn thằng đi với nhau từ bìa rừng cho đến lúc ra có xa nhau lúc nào đâu thằng minh vừa nói câu đó xong thì đột nhiên khuôn mặt tím tái tiếng khà khà khó thở như có ai đó đang bóp cổ của nó vậy nó ngã vật xuống đất lăn qua lăn lại trông rất thê thảm tôi liền hiểu ra là nó vẫn đang giấu chuyện gì đó bác thiềm thấy vậy thì liền chắp tay nhìn vào di ảnh của phúc mà xin cho nó nhưng mỗi lúc nó lại càng rên lên thảm thiết Đến khi mắt mũi trợn ngược lên thì tôi vọn lời xin Phúc tha. Khi nó tình hẳn thì nó liền khai ra không một chút giấu giếm. Chuyện là như thế này. Năm đó khi ba chúng tôi chứng kiến tụi tộc chặt đầu của Phúc, đứa nào đứa đấy đều bỏ chạy lích người. Trong số tài sản đáng giá ấy có ba túi trầm, thì đã làm mất hai túi, còn túi của thằng Minh giữ chỉ còn lại một ít. Tại sao túi đó chỉ còn lại một ít? Bởi vì nó đã lén giấu đi một nửa. Trong lúc anh em đang gặp hoạn nạn mất đi một người mà nó vẫn còn hôi của Sau khi bán số trầm trong túi được 4 cây vàng, phần lớn anh em chúng tôi cho gia đình của Phúc. Một thời gian sau thằng Minh bảo vào Nam để làm việc. thì Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện